Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cô biết bản thân mình là ai, đâu có dám mong chi xa vời. Miên có thích cậu thiện thật, nhưng Miên chỉ âm thầm, chưa có định nọt thể hiện bao giờ đâu. Nghe Hương nói xong câu đó, Miên chợt thấy quá buồn. Không đợi cho Miên phải lên tiếng, cậu thiện ôm bà vai của cô, nhìn thẳng vào mắt của Hương, dõng dạc tuyên bố: Cô ấy có xứng đáng hay không? Tôi là người rõ nhất Tôi cảnh cáo cô Động đến người của tôi Thì cũng giống như là tuyên chiến với tôi vậy Tôi không có ý chống đối cậu Nhưng mà Cô đừng có lo chuyện bao đồng Cô tự lo cho bản thân của mình trước đi Hương nghe như vậy tái mặt Chẳng nhẽ cậu Thiện đã biết gì rồi sao Cô ta lúng túng ngồi xuống ghế Cậu Thiện không dám nán lại Cùng Miên trở về phòng Cậu lấy khay thức ăn trên tay của Miên Nói với giọng bình thản Đưa tôi cầm cho Dạ thôi Đây là công việc của con mà Tôi cho phép em dựa vào quậy uy của tôi Để đáp trả lại bất cứ ai trong nhà này Tôi sẽ đứng ra Giải quyết giúp cho em Miên ngỡ ngàng nhìn cậu Cậu cứ thế này Làm trái tim của Miên làm sao chịu được Khác nào nuông chiều quá Lại sinh tật Cậu thiện cứ muốn nuông chiều Miên như thế đấy Mà kể ai nói gì thì nói, cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của Miên thôi. Tay của Miên đan vào nhau, có chút khó xử nhìn cậu thiện. Cô ấp úng. Vậy cậu giúp con một việc có được không ạ Em nói đi, đừng nói một việc, bao nhiêu việc tôi cũng lo tất. Miên nhón chân, ghé sát vào tay của cậu thiện, nói nhỏ. Là thế này, cậu Thành cứ bắt nạt con. Con muốn cho anh ta một bài học, vì thế con bỏ tiêu vào trong thức ăn. Con nghe bà Thỏa nói, anh ta bị dị ứng với tiêu à Em làm tốt lắm. Cậu Thiện nghe xong thì phì cười, còn khen Miên. Nhanh như chớp cậu nắm lấy cơ hội. Miên đang ở rất gần mình và hôn lên chán của cô. Miên bĩu môi đánh vào ngực của cậu. Người ta đang nghiêm túc mà cậu lại như thế đấy. Cậu Thành lúc này phải bôi thuốc khắp cả người, dáng vẻ thê thảm vô cùng. Anh ta gầm gừ gọi tên của Miên, còn bà Hạn thì tặc lưỡi. con ăn chúng thứ gì, chắc là không phải do con Miên đâu. Chắc chắn là cô ta dở trò, chứ không thể là ai khác được. Biết đâu còn tới phòng của con Hương, nói cho con ăn bùa mê thuốc lũ gì. Bà Hạn nói một câu như đổ thêm dầu vào lửa, cậu Thành lúc này dẫy này. Má đi ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Ừ, thôi được, con Liên, ở lại chăm sóc cho cậu Thành. Dạ vâng, bà cứ giao cho con à. Bà hạn thở dài bước ra khỏi phòng. Liên đứng một góc, im lặng quan sát phòng của cậu Thành. Đúng là nhà giàu có khác, phòng rộng rãi, bàn ghế toàn là gỗ quý đắt tiền. Liên âm thầm toan tính, cô ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình ngay tại ngôi nhà này. Lúc bà Thòa đến tìm nhà của Liên, cô ta biết cơ hội của mình đã tới, phải chớp lấy thời cơ. Cậu Thành nằm trên giường, kéo chăn phủ kín đầu, dáng vẻ thoa thuốc khắp người trông xấu xí lắm. Anh ta không muốn ra ngoài gặp ai, đành nằm luôn trong phòng. Xoay người thì nhìn thấy Liên, cô ta cười e thẹn, hai mắt chớp chớp, ngây thơ hỏi han. "Cậu ơi, cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không ạ?" Không, mà này Cô là người ở đâu? Con là người làng bên Con gái à, của mẹ Hoa Cháu của bà Thỏa Thảo nào, nhìn mặt con nét giống Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 18 Cậu Thành không buồn ngủ Nói chuyện với Liên một hồi Cũng thay đổi thái độ với cô ta Liên rất là khéo toàn nói những câu tân bốc Lấy lòng cậu Thành Liên mừng thầm Để xem cô ta và Hương Ai sẽ khiến cậu Thành không dứt ra được Từ ngày ông Tánh mất Gian nhà bên phải gần bếp bị bỏ trống Mỗi tối không có ai thắp đèn Cứ để màn đêm bùa vây vào u ám Hương thấp thòm không dám đi qua Chỉ một câu nói của cậu Thiện Đã khiến cho Hương đứng ngồi không yên Chẳng nhẽ cậu Thiện Đã biết việc Cô ta hủy đi tờ giấy nợ đó Hương nghĩ rằng không thể nào Cô ta đã giấu cái chìa khóa rất kỹ rồi, còn canh đêm vắng với hành động, làm sao cậu lại biết được chứ? Hay là cậu nghi ngờ rằng cô ta giết ông Tánh? Một cơn gió thổi qua, Hương dùng mình kéo củ áo lên cao. Chìa khóa phòng của ông Tánh chỉ có Hương và cậu Thiện giữ. Cô ta muốn trả nó về chỗ cũ, để cậu Thiện không có chứng cứ mà nghi ngờ cô. Giờ này cậu Thiện còn bận ăn cơm tối với Miên trong phòng. Chắc chắn là không có ai để mắt tới cô ta. Nghĩ vậy nên Hương quyết định lẻn vào trong phòng của ông Tánh. Khi cánh cửa vờ được mở ra, nụ cười như ẩn như hiện trên gương mặt một người đang đứng quan sát Hương nãy giờ. Đợi cô ta vào trong phòng, người này từ bóng tối bước ra, khoanh tay đứng nhìn. Gương mặt ánh lên, vẻ giữ tợn. Hương để chìa khóa dưới chân giường, vờ như ông Tánh đánh rơi. Khi Hương vừa liếc mắt nhìn sang phị tủ quần áo, cô ta chết lặng, tiếng hét kinh hãi phát ra như muốn nổ tung cuống họng. Người đứng bên ngoài mỉm cười hài lòng, rồi biến đi mất, nhanh như chưa từng xuất hiện. Phòng cậu thiện gần đó nhất, cậu mới gắp miếng rau, bỏ vào chén, thì nghe được tiếng hét thất thanh. Miền giật mình, nắm chặt tay của cậu, lo lắng hỏi. Là tiếng của Hương hay sao ấy cậu ạ? Để tôi ra xem thử, em cứ ăn tiếp đi. Cậu Thiện xoa đầu Miên một cái rồi bước ra ngoài. Cậu nghe tiếng phát ra từ phòng của ông Tánh. Bước chân càng thêm vội vàng. Còn Miên không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Cô sốt sắng đi theo cậu Thiện. Hương ngồi bệt dưới đất. Cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tay chân run rẩy vì sợ. Ai đó lấy bộ quần áo của ông Tánh. Sau đó mặc rồi treo lên tủ quần áo. Hương vừa nhìn vào cứ tưởng rằng mình gặp ma. Lúc cậu thiện đến, cô ta run rẩy, chạy lại ôm chầm lấy cậu. Miền thoạt nhìn cũng giật mình. Trời thì tối, bộ quần áo trắng nổi bật. Cậu thiện đẩy Hương ra, gắt gỏng hỏi. Cô vào đây làm gì? Tôi... tôi nhớ ông ấy nên... Nhớ sao? Miệng nói nhớ. Nhưng vừa nhìn thấy bộ quần áo này, cô lại hét toáng lên. Cô run rẩy như gặp ma Tôi bị bất ngờ nên tôi sợ Cậu đừng hiểu nhầm tôi Lúc này bà Hàn và cậu Thành cũng chạy tới Nhìn Hương vẫn còn hoàng sợ Cậu Thành muốn tới an ủi cô ta Mới được hai bước Đã bị bà Hàn kéo lại Bà ta thắc mắc hỏi Thế tại sao Cô có chìa khóa của phòng này Câu hỏi này Hương lo sợ nhất Cô ta ấp úng tôi thấy cửa không khóa chắc là do cậu thiện quên quên hay không thì cậu thiện đương nhiên biết rõ ánh mắt đồ dồn về phía hốc của cậu hương thật không ngờ cậu thiện lại nói giúp cô ta trước mặt má con bà hạn cậu nhướng mày nhìn ổ khóa giọng nói hở hững chắc là hôm trước tôi vào nhưng quên không khóa thôi được rồi mọi người giải tán hết đi đợi đã Cậu vẫn giữ hai chìa có đúng không? Bà hỏi như vậy là có ý gì? Tôi dù sao cũng là vợ của ông Tánh Ai biết được cậu âm thầm Muốn chiếm hết tài sản thì sao? Hay là cậu bao che cho cô ta? Hai người cùng nhau Nuốt hết tài sản Cậu thiện nghe xong nhách môi Lấy chìa khóa trong túi áo Dơ lên trước mặt bà hạn Giọng của cậu đanh lại Tôi cũng rất muốn biết Ai đang tranh giành tài sản cậu ấy vừa mất, đã đi trộm chìa khóa rồi." Bà Hạn rất ngạc nhiên, biết rõ hai chiếc chìa khóa phòng của ông Tánh đều do cậu Thiện giữ. "Cậu nói như vậy, có nghĩa là ai đó đã trộm mất một chìa sao?" Bà Hạn nhìn cậu Thành, anh ta khẽ lắc đầu. Sau đó, bà Hạn mạnh dạn khẳng định: "Nhà này, tôi chỉ tin tưởng cậu, khi biết cậu giữ tài sản, tôi rất yên tâm." Nhưng nếu như chìa khóa rơi vào tay kẻ khác, tôi không chấp nhận. Cậu nhớ kỹ lại xem, có khi nào ông ấy đánh rơi ở đâu đó không? Hương nói như thật vậy. Cậu thiện cũng phục khả năng diễn xuất của cô ta. Cậu đã nhận ra hàm ý trong câu nói của Hương. Qua đó đoán được mục đích cô ta vào phòng ông tánh để làm gì rồi. Cậu thiện thuận nước, đẩy thuyền cho Hương. Thắp đèn lên đi, tìm xem có bị rơi trong phòng không? Dạ, cậu để tôi. Bà Thỏa xung phong vào tìm. Chưa đầy 5 phút đã cầm chiếc chìa khóa thất lạc chạy ra. Có rồi thưa cậu, rơi ở dưới giường à? Giải tán được rồi chứ. Bà Hạn bỏ về phòng đầu tiên. Cậu Thành mãi bận tâm để quan tâm tới Hương. Còn Miên đứng bên cạnh, nhìn hai người họ mà cảm thấy rất buồn cười. Cậu Thành trên mặt lúc này chấm thuốc chi chít. Anh ta muốn hỏi Han nhưng lại bị Hương khó chịu đẩy ra. Cậu thiện không thèm liếc nhìn, nắm tay của Miên đi thẳng về phòng. Đêm nay Hương tưởng chừng như mình đã thoát được sự nghi ngờ của mọi người, nhưng thực chất mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cậu Thành tưởng rằng cô ta còn sợ, ôm hai bảo vai, còn nói những câu sáo rỗng. Em đừng sợ, trên đời này không có ma đâu. Cậu thử nhìn đi, có sợ không? Chỉ là bộ quần áo thôi mà. Anh ta vừa dứt lời thì nghe trong phòng có tiếng động. Hình như vật gì đó vừa rơi xuống đất. Cậu Thành nhảy dựng lên sợ hãi đứng nép sau lưng của Hương. Cánh cửa phòng được cậu thiện khóa chặt bên trong cất giấu cả gia tài nhưng khiến người khác thấy sợ không dám vào một phần vì ông Tánh chết ngay trong phòng. Mọi thứ vẫn được cậu thiện giữ nguyên hệt như lúc ông Tánh còn sống. Đến cả cậu Thành Từng lăm le ý định trộm ít tài sản Cũng đành ngậm ngùi. Anh ta nhát cái, sợ ma Nhưng trước mặt của Hương Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ Hương cũng bị dọa cho sợ Thật sự khi nãy tim của cô ta Như muốn ngừng đập Không biết đây là trò đùa, quái ác của ai Hay là cậu thiện làm Cậu định dọa những ai có nảy sinh Nhưng Hương nghĩ bụng Tiếng gọi của Liên Làm cho Hương và cậu Thành giật mình Cô ta lù lù xuất hiện Dạ cậu Bà gọi cậu về phòng à Biết rồi Cô lùi xuống đi ờ, Nhưng mà Hương cũng không muốn nán lại Cô ta đẩy cậu Thành ra khỏi người mình Sau đó ủ rũ nói Thôi cậu về phòng đi Nếu em còn sợ Tối nay Không cần Cậu quên lời mình đã hứa với nhau rồi à Cậu Thành nhốn vai, nhìn hương. Sau đó Liên đi tới cạnh anh ta, không ngừng quan tâm. Tối nay phải thoa thuốc lần nữa mới hết cậu à? Ừ, tôi tự thoa được rồi. Không được đâu, sau lưng của cậu nổi mần đỏ nhiều lắm, để con giúp cậu nhé. Liên cố gắng tỏ ra vẻ ngây thơ, cậu Thành không có ý kiến gì, nghe theo ý của cô ta. Lúc đi ngang qua phòng cậu thiện, Liên dừng lại vài giây... Tiếng cười trong trèo của Miên khiến lòng cô ta càng thêm giá lạnh. Cậu thiện bắt Miên ăn hết sạch thức ăn. Cô no căng bụng. Thế mà cậu còn cố ý chọc cho Miên cười nữa. Nào, uống nước đi. Dạ thôi, con về dọn dẹp đây. Lát nữa cậu có dạy thằng Tí không ạ? Có chứ. Này nó thành thạo phần viết rồi. Lát nữa tôi đưa vài quyển sách. tối hai chị em lấy ra đọc cho vui. Dạ, con cảm ơn cậu. Cậu thiện giúp Miên thu dọn lại chén đĩa. Cô cháu bà Thỏa cũng không thấy đâu. Một bản thức ăn không có ai dọn và Miên đành làm một mình. Thẳng tí tắm xong mò qua phòng cậu thiện. Hôm nào cũng vậy, cậu nhiệt tình dành mấy tiếng đồng hồ dạy nó học. Trước kia mỗi tối, cậu chỉ ngắm hoa ngắm trăng rồi đi ngủ. Cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Nhưng nay khác rồi. Cậu thấy cuộc sống thêm màu sắc. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu bây giờ đã có rất nhiều niềm vui kể từ khi có chị em Miên xuất hiện. thằng tí nắn nót từng chữ. Cậu thiện khen nó viết đẹp. Nó vui đến nỗi khuya rồi, vẫn chưa chịu ngủ. Nhắc đi nhắc lại, khoe vui Miên. Đêm đã tàn canh. Liên nằm trên giường, chờ mình mấy lần nhưng không ngủ được. Cứ thấy trong người bực bội. Còn bà Thỏa thì ngủ say như chết. Còn ngái rất to liền hất chăn, sỏ dép xuống giường Cô ta lén lút ra ngoài vườn hoa Chỉ duy nhất phòng cậu thiện Lúc này còn sáng đèn liền đứng ngoài cửa sổ Muốn nhìn vào bên trong Nhưng không thấy gì Cậu thiện vẫn giữ thói quen Để đèn khi đi ngủ Tính cách của cậu Cảnh giác rất cao Do đó tiếng động ngoài cửa sổ Đã làm cho cậu tỉnh giấc Cậu ngồi dậy và bước chân thật khẽ đi đến gần cửa sổ. Phía bên ngoài, Liên đang cố gắng nhìn xem có kẽ hở nào không. Đột nhiên cánh cửa mở tung. Liên chưa kịp định hình, thì đầu bị đập vào cánh cửa đau điếng. Cô hoàng hốt nằm dạp xuống đất. Cậu mày bụi hòa gần đấy ung um tùm và Liên giấu mình thật kỹ. Cậu thiện đã thấy cô ta rồi nhưng cứ giả vờ như không thấy. Cậu nhìn quanh, sau đó đóng cửa lại. Còn Liên, cô ta đau đến chảy gần nước mắt, chán cô ta sưng vù một mảng. Buổi chiều, cậu thiện có nghe bà Thòa xin phép cho đứa cháu gái đến ở, nhưng mà cậu không bận tâm cho lắm. Nhưng sau đêm nay, cô gái kia đã thành công, lọt vào danh sách đen của cậu. Liên trở về phòng, rón rén leo lên giường để nằm, miệng không ngừng suýt xoa. Với bộ dạng này, ngày mai kiểu gì cậu thiện cũng nghi ngờ cô ta. Liền tính tới tính lôi Vẫn chưa nghĩ ra lý do gì Cho thích hợp Sáng sớm hôm sau Miên là người dậy sớm nhất nhà Đã thành thói quen rồi Muốn ngủ thêm cũng không được Miên kéo chăn đắp cho em Tướng thằng tí ngủ xấu quá Đạp lung tung Có đêm nó đạp trúng Miên Đang ngủ liền bị đánh thức Miên cười khổ Xoa đầu em Sau đó nhẹ nhàng rời xuống giường Đèm mái tóc bó gọn lên cao, miên đưa tay sờ sờ hai bên má. Hình như là mập hơn rồi. Bữa giờ cậu thiện cứ ép cô ăn rất nhiều. Còn nói ngày nào cũng ăn hết cơm, thì cậu sẽ thưởng cho cô. Không khéo nhận thưởng của cậu rồi. Chắc lúc đó, cô phải lăn, chứ không đi được. Sao mày dậy sớm thế? Dạ, em quen rồi. Chị ngủ tiếp đi, cũng không nấu gì nhiều. Mình em làm là được. Vậy khi nào mày nấu nước xong, ấy mày gọi tao. Tao mang đến phòng cho cậu Thành. Dạ vâng ạ. Miên mừng quá. Từ nay cô không phải mang nước đến phòng của cậu Thành nữa. Qua giờ anh ta không tìm Miên. Chắc chắn đang ôm hận cô lắm. Liên về phòng lấy gương ra soi. Xong lại bực bội bỏ xuống. Bà Thòa lúc này còn ngái ngủ. dụi mắt cho tỉnh. Thấy chán của Liên xưng vù một cục. Bà lên tiếng hỏi ngay. Hôm qua mày làm sao thế, Sáng lại một cục thế kia. Đêm qua con khó ngủ, con đi lanh quanh, chẳng may, bốc ngã. Ôi giời, đi đứng kiểu gì, mắt ngó lên trời à? Mà mày dậy hồi nào, sao mày không gọi tao? Con dậy từ sớm, xuống bếp thì con Miên nó làm hết rồi à? Ngày hôm nay là thất đầu của ông Tánh đấy, nhiều việc cần làm lắm. Mày sửa soạn xong xuôi, rồi xuống bếp mà phụ nó. Tao đi làm vài việc, bà bà giao đây. Việc gì thế cô? Tò mò, mày đừng có hỏi nhiều. Bà Thỏa không nói cho Liên nghe, làm cho cô ta lại càng thêm tò mò. Hương cũng dậy sớm, cô ta lại trưng ra cái vẻ mặt buồn man mác. Lát nữa sẽ có vài người đến. Cô ta muốn nhận được sự an ủi của họ, rằng mình là một cô vợ đáng thương. Má còn bà Hạn ăn mặc trình tề. Đứng ngay ngắn một bên, nghe các thầy cúng. Miệng lầm bẩm cầu mong cho linh hồn ông Tánh được siêu thoát. Riêng cầu thiện vẫn vậy. Cậu lạnh lùng nhìn di ảnh của ông Tánh. Trong đầu toàn hiện lại những chuyện cũ. Một người ba như ông Tánh không quá vẻ vang gì. Nhưng lời thầy thuốc trường nói đúng. Dẫu sao, cậu gọi ông ấy một tiếng ba thì phải làm tròn bổn phận. Cái chết của má cậu, của ông Tánh Phải chăng đều do cùng một người làm Cậu nhìn ba gương mặt giả tạo Đang thành kính quỳ gối kia Đâu mới là kẻ chủ mưu thực sự Tiếng của Hương nghẹn ngào Vừa cúng xong Cô ta đã ỏa lên khóc nức nở Mình ơi Mình ơi Bà Ánh ôm vai con gái Nước mắt cũng lưng chồng Thôi được rồi con Con đừng buồn nữa Trong mắt của bà Hạn, hai má con nhà đó giống như đang tấu hài. Cậu Thành mặt mày xám xịt. Anh ta không thích hương, cứ tỏ ra quyến luyến như vậy. Bà Hạn đi guốc trong bụng con trai, lên tiếng nhắc nhở. Con đừng có làm chuyện gì, bẽ mặt đấy. Biết rồi. Nhìn cái kìa, nó cứ kè kè bên cậu thiện. Thế con nghĩ rằng, nó thật lòng với con à? Má, má thôi đi có được không? Cô ấy yêu tôi. Đã là người của tôi rồi Bà hạn dừng câu chuyện lại đây Nói nữa không chừng con trai của bà Lại làm ẩm ĩ lên Chị em Miên không được phép lên nhà trên Bà Thỏa đã dặn rồi Chỉ có Liên là tự do được đi lại Cả người của Miên lúc này đầy mồ hôi Cặm cụi nấu nướng trong bếp Từ sáng tới giờ Làm cho cô rất mệt Thằng tí phụ chị Chốc lát lại tò mò ngó lên nhà trên xem thử Còn Liên Thì nhàn hạ lắm, cô ta theo bà Hạn rót trả mời mọi người. Hôm nay bà má Hương cũng tới, lần này đã biết điều hơn, không làm gì quá đáng. Hai hàng ghế ở phòng khách đều ngồi kín cả. Bà Hạn đột nhiên đứng lên, giống như chủ nhà. Cảm ơn mọi người, hôm nay đã dành chút thời gian tới đây. Mời ở lại dùng bữa cơm cùng với gia đình. Hương nghe xong thì bĩu môi. Má cô ta ngồi bên cạnh, cũng chép miệng, đáp lại bà Hạn một câu. Cậu thiện mời tôi, thì tôi mới dám ở lại, chứ ai kia có quyền gì đâu. Bà Hạn nhoèn miệng cười, đôi mắt híp lại, như muốn bóp méo hình ảnh của má con hương trong mắt của mình. Nếu vợ chồng chị không tiện ở lại, thì hôm khác tôi mời cơm nhé. Cậu thiện tạ lễ mấy thầy xong, tiễn ra tới tận cổng. Lúc vào nhà thì nghe được màn đấu đá giữa bà Hạn và má con của Hương. Nhìn mặt cậu nghiêm nghỉ, bọn họ liền tức thời mà im lặng. Bỗng nhiên ngoài cổng, nghe tiếng một người đàn ông, quần áo lem luốc, hốt hoàng chạy vào. Cậu ơi, không xong rồi cậu. Cậu thiện nhận ra đây chính là một người làm bên sườn gỗ. Cậu liền hỏi ngay. Có chuyện gì? Nhà kho chứa gỗ, tự dưng bốc cháy thưa cậu. Mọi người đang tìm cách dập lửa. Thôi được rồi, để tôi qua xem tình hình thế nào. Cậu thiện lập tức cùng người đàn ông kia đi ngay. Hương lo lắng cũng muốn theo, nhưng má cô lại kéo cô ta lại. Đang yên đang lành, sưởng gỗ lại xảy ra chuyện. đa số mọi người đều có mặt, bất ngờ lắm. Nhưng trong bà Hạn lúc này rất là bình thản. Còn Bảo Liên xuống bếp hối miên, kêu cô dọn cơm lên để mời mọi người. Không có cậu thiện ở nhà. Một bữa cơm cũng trở nên náo loạn. Mấy người họ hàng của ông Tánh đều bỏ về hết. Nuốt không trôi bởi vì màn đấu đá giữa hai bà vợ ông Tánh. Hương thì còn nhỏ tuổi nhưng lời lẽ thì chua ngoa. Bà Hạn lại khích bác cô ta. Chính bà Hạn dặn con trai đừng có làm gì bẽ mặt nhưng ngược lại toàn thấy bà ta thể hiện. Mọi người bỏ về hết. Cậu Thành lúc này hùng hổ, chỉ mặt bà Hạn Bênh vực người tình bé nhỏ của mình. Đãi giờ tôi nhịn má nhiều lắm rồi đấy. Mày cứ chửi đi. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra. Người nên sáng mắt. Chính là má mới đúng. Đến lúc này thì Hương lại nắm tay cậu Thành. E thẹn nói. Thôi mà cậu. Không cần phải nói giúp tôi. Trong mắt bà đấy. Đâu có xem ai ra gì. Hương mất hứng bò về phòng. Cậu Thành kè kè theo bên cạnh rỗ rảnh cô ta. Bà Hạn không thèm tức nữa. Quay sang hỏi Liên. Bà Thỏa chưa về à? Dạ chưa bà. Khi nào bà ta về, thì nói lên phòng. Gặp tao ngay. liền rất hiếu kỷ với những hành động mờ ám của cô mình và bà Hạn. Hai người này đang âm thầm làm gì nhỉ? Một lát sau thì bà Thỏa về. Bà ta không đi cổng chính, mà đi cửa sau. Làm cho Miên đang quét dọn. Ngước lên thấy thì giật mình. Bà Thỏa không vào nhà, mà hỏi Miên trước. Miên, cậu thiện ra ngoài rồi à? Dạ vâng, nghe nói bên sườn gỗ bị cháy, cậu sang bên đó rồi à? Thế tại sao trong nhà yên nắng thế? Cúng xong rồi à? Xong rồi à? Thế sáng giờ, bà đi đâu đấy? Bà chủ kêu tao đi làm chút việc. Thôi, không nói với mày, tao vào đây. Bà ta lướt qua Miên. Cô nghe thấy mùi khói bám đầy trên quần áo. Cậu Thiện đến chiều vẫn chưa thấy về. Chị em Miên như thường lệ ra cổng đứng ngóng cậu. Hoàng hôn tịch mịch dần buông. Hôm nay Miên thấy ngày trôi chậm quá. Từ sáng đến giờ cô chưa được gặp cậu Thiện. Chẳng biết đêm nay cậu có về không? Cậu Thành nhướng mắt nhìn ra cổng. Miên kia rồi. Cậu Thiện không có nhà. Nhân cơ hội này Anh sẽ tìm Miên tính sổ. Anh đứng trong nhà và gọi lớn. Hai đứa vào đây. Chị hai ơi, anh ta gọi mình kìa. Thằng Tý hơi sợ nắm vạt áo của Miên. Miên hít thở thật sâu gật đầu. Hai chị em vào nhà xem thử anh ta muốn nói cái gì. Cậu Thành ngồi chiếm trệ trên ghế. rung đùi nhìn Miên. Tôi hỏi cô. Cô cho cái gì? vào món xào. Tôi... tôi bỏ ít hạt tiêu thưa cậu. Á hà, Thành thật nhỉ, một ít của cô đủ khiến cho tôi khổ sở rồi. Nói đi, muốn bị phạt thế nào? Ai làm thì người đó chịu, cậu cứ nhắm vào tôi là được à? Cậu Thành cười phá lên, quả nhiên là rất có bản lĩnh. Anh ta trao mày suy nghĩ xem, nên hành hạ miên như thế nào. Biết miên ghét mình, cậu Thành cố tình nói. Thôi được rồi, tối nay qua phòng, đấm lưng cho tôi. Cậu muốn ăn đấm nhỉ? Anh ta giật mình bởi vì cậu Thiện đã về từ lúc nào. Cậu đứng ngay cánh cửa, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía của anh ta. Còn thằng Tí thì mừng quính lên. May quá, cậu Thiện đã về rồi. Cậu khoanh tay, lại gần cái kẻ đang ngồi rung đùi kia. Khi thế trên người cậu, làm cho cậu Thành hơi sợ. Có còn muốn đấm lưng nữa không? Tôi giúp cậu. Không cần. Cậu Thành lúc này đầy ghế loạn troạn và đứng lên. Miệng lúc này mới mỉm cười nhìn cậu thiện. Chồng cậu bơ phờ chắc là mệt lắm. Miên nhìn như vậy thấy thương cậu quá. Thằng tí thì dối rít hỏi cậu có đói bụng không? Cậu chỉ lắc đầu. Cậu nói với Miên. Tôi về phòng nghỉ một lát. Tối nay em không cần đem cơm vào phòng đâu. Tôi ăn chung với mọi người rồi. Dạ con biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi à. hay tin cậu Thiện đã về. Hương súng xính lên đồ. Cô ta luôn muốn xuất hiện xinh đẹp trong mắt của cậu Thiện. Mới chưa gây nhau một trận với bà Hạn. Cô ta bực quá. Cậu Thành theo đến tận phòng rỗ ngọt. Hương không biết phải nói sao về con người cậu Thành. Anh ta đã hèn lại còn nóng tính. Không có chút bản lĩnh đàn ông. Nhưng tạm thời như vậy cũng tốt. Có người cùng mình chọc tức bà hạn cũng vui Cô Hương Hương đang đèo trước vòng cổ Thì nghe tiếng ai đó gọi mình Cô nhận ra giọng nói này Mặt hầm hầm đứng lên mở cửa Liên theo ý cậu Thành Bưng chén chè hạt sen qua phòng của Hương Cô ta ghét cay ghét đắng Nhưng phải mỉm cười Đứng trước cửa Mày gọi tao là gì Mày gọi lại một lần nữa xem nào Cô Hương à, cô Hương, mày ăn phải gan hùm đấy à? Bà chủ con nói trong nhà này phải xưng hô cho đúng à? Hương cười khinh, hất văng chém trẻ ché trên tay của Liên, khiến cho cô ta á khẩu trừng mắt. Mày đừng ỷ có bà ta chống lưng, mà lên mặt với tao. Mày tuổi gì mà đòi đấu với tao? Cút đi! Liên ấm ức bật khóc chạy đi tìm cậu Thành, như để thêm phần kịch tính. Cô ta lấy mảnh chén vỡ Cứa lên tay Quần áo lúc này còn dính đầy nước chè Liền đính trước cửa phòng cậu Thành Khóc lóc Anh ta nghe tiếng liền chạy ra mở cửa ngay Cô làm sao thế này Con mang chè đến cho cô Hương Cô ấy không ăn còn chửi con Đập luôn chén chè cậu à Cô có nói tôi bảo mang tới không Dạ có Cô Hương tự dưng tức giận Nói là sau này Cậu đừng có vác mặt, tới phòng cô ấy nữa à? Cậu Thành nghe Liên nói như vậy thì khó chịu lắm, định tìm Hương để hỏi cho ra nhẽ. Cậu đừng qua đấy, con tay cô Hương hình như đi tới chỗ cậu thiện rồi. liền nức nở, đưa tay xoa xoa vết thương, trước ngực bị ướt một màng, làm lỗ ra bầu ngực căng tròn. Cậu Thành chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy, anh ta hắng giọng nói. Cô đi vào phòng đi tôi sức thuốc cho Con cảm ơn cậu ạ liền nở một nụ cười đắc thắng so với hương đúng là kẻ tám lạng người nửa cân cậu thiện tắm rửa thay bộ quần áo khác rồi tranh thủ chợp mắt một lát cả ngày nay lo việc bên xưởng gỗ cậu hơi mệt bà hạn lúc này ngồi trong phòng rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn lấy vàng ra đếm kiểm tra không thiếu một đồng nào mới yên tâm Bà ta vẫn sợ con trai mò đến đây lấy trộm. Đời này bà Hạn chẳng tin tưởng ai ngoài bản thân của mình. Bà ta lấy ra hai chiếc nhẫn, cất vỏ trong túi. Đây là tiền công trả cho bà Thòa. sở dĩ bà Hạn trả tiền công nhiều như vậy là bởi vì bà Thòa đã làm tốt việc mà bà ta giao. Nhà kho của sườn gỗ không phải tự dưng mà cháy. Tất cả đều do bà Hạn chuẩn bị. Xem như đây là món quà tặng cho cậu thiện trong thất đầu của ông Tánh. Bà ta không phải người dễ dàng bỏ qua, nhận thấy địa vị của mình trong nhà này bị lung lay, bà ta liền chơi chiêu. Bà Hàn tin chắc, cậu Thiện sẽ không biết ai làm đâu. Hiếm khi mọi người thuần thả ngồi ăn như bữa cơm ngày hôm nay, cậu Thiện như có điều gì muốn tuyên bố với mọi người. Hương ngồi bên cạnh cậu, ngoan hiền đến là ngược lại cậu Thành có vẻ không được vui. Anh ta nhìn Hương mấy lần, chỉ thấy mắt cô ta dán chặt vào người của cậu Thiện. Những lời của Liên nói lúc chiều làm cho anh ta dần mất niềm tin với Hương. Phải chăng giống như lời má đã nói, Hương chỉ muốn răng bẫy anh ta. Trong lúc ăn, cậu Thành ngừng đầu, vô tình nhìn Thi Liên, cô ta lại cười nhẹ một cái. Nghĩ đến lúc chiều hai người ở riêng trong phòng, cậu Thành nhếch môi đáp lại cô ta. Còn cậu Thiện, Lấy một cái chén sạch, dùng đôi đũa để bên cạnh. Cậu lên tiếng. Miền ơi, em lại đây. Miền ngạc nhiên, không biết cậu thiện gọi mình làm gì. Tự dưng cậu thiện đứng lên, kéo chiếc ghế bên cạnh. Em ngồi đi. Dạ thôi cậu, con đứng được rồi. Nghe lời nào. Miền không từ chối được nữa, rụt rè ngồi xuống. Bà Hạn thì cười cười. Giọng nói nghe đầy vẻ mỉa mai Cậu thiện bảo mày ngồi Thì mày ngồi đi Mày ngại cái gì Nó không được phép Ngồi ngang hàng với tôi Hương gằn từng chữ Còn cậu thiện thì đáp lại ngắn gọn Nếu như cô không thích Cô xuống đất mà ngồi Cậu Dù gì tôi cũng là vợ ba của ba cậu Cô là vợ ông ấy Nhưng không có nghĩa là má của tôi Cậu Thiện nói chí phải, cô cũng đừng làm quá. Cậu Thiện đối tốt với con Miên là chuyện bình thường. Xem cô kìa, cứ lồng lộn lên, giống như đang ghen thế. Bà Hạn gắp miếng thịt bò vào chén của Hương, điệu bộ như một vị trưởng bối muốn dạy dỗ vậy. Cô ta kinh tở, đẩy cái chén ra xa. Miên lúng túng, cô không muốn vì mình mà gây bất hòa. Còn cậu Thiện nhận ra sự lo lắng của Miên, Cậu vì không muốn cô nhún nhường cam chịu nữa. Hôm nay, cậu sẽ nói rõ một lần. Sau này, cô ấy chỉ làm những việc do tôi phân phó. Nếu để tôi biết rằng, bất kỳ ai trong ngôi nhà này bắt nạt cô ấy, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Không một ai nói gì nữa, im lặng và ăn cơm. Bà Hạn trông có vẻ rất vui, nhìn Miên cười suốt. Miên thì ăn không thấy ngon, cậu thiện bênh vực cô đấy nhưng mà đám người kia không phục miên chỉ e họ gây khó dễ cho cậu mọi hôm ăn xong miên phải rửa chén hôm nay lại khác bà thỏa kêu liên đi rửa cô ta liếc xéo miên thôi mày lên nhà mà ngồi đi tao không dám để cho mày rửa đâu mắc công cậu thiện lại đuổi tao chị cứ để đấy em phụ cho chị cho nó nhanh không cần số tàu khổ tao chịu mày đúng là có phước miên không thích nghe những lời mỉa mai đó cô đành về phòng tối nay miên bảo thằng tí đừng qua phòng cậu thiện để cho cậu nghỉ ngơi nó hí hửng lấy sách cậu đưa và đọc cho miên nghe liền rửa chén xong xuôi lấy quần áo ra sau nhà tắm cô ta ganh tị với miên quá nhiều phải nhanh chóng khiến cho cậu thành mê mẩn mới được anh ta gần đồ rồi Chỉ cần nhiệt tình một chút nữa thôi là thành công ngay Liền đem lọ tinh dầu Sau đó thoa lên người Mùi thơm thấm vào da thịt Cô ta trả nhẹ Làn da trắng miệng dần dần hồng hào lên Cậu Thành nằm trên giường Mắt nhắm lại Hiện ra hình ảnh mình cùng với hương quấn quýt Cổ họng khô khốc Anh ta ngồi bật dậy rót nước Uống một ngụm hết sạch Tiếng gõ cửa Làm cho cậu Thành tỉnh táo Ai lại tới giờ này nhỉ Liên thì đứng ngoài Mái tóc xõa ngang vai Vẫn còn chút hơi nước dính vào mặt Cái áo yếm màu đỏ rực Càng làm tôn lên làn da trắng của Liên Cậu ơi Cậu cho con xin ít thuốc Khi nãy con rửa chén Con động vào vết thương Chảy máu mất rồi à. Đưa tôi xem nào Liên giờ bàn tay bị cào trúng một đường Cậu thành nắm tay của Liên Bất giác đưa lên mũi, anh ta thốt lên Thơm quá Liên cười nhìm, thẹn thùng không dám nhìn cậu Thành Anh ta lại càng thêm kích thích Kéo mạnh tay cô ta vào phòng Cánh cửa được Liên dùng chân đóng lại Đêm dài đằng đẵng, Ngôi nhà đang ngủ say bỗng bừng tỉnh Tiếng hét của Hương một lần nữa Lại truyền vào tai của mọi người Cô ta hoảng sợ chui vào dưới gầm giường Miệng ú ớ, không nói rõ lời Hương đang ngủ thì nghe ai đó gõ cửa phòng mình. Lần thứ nhất cô ta mở nhưng không thấy ai. Hương quay lại giường, mới kéo chăn thì lại nghe tiếp. Cô ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, mang theo tâm trạng bực bội. Hương mở cửa một lần nữa. Cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi chạy trốn dưới gầm giường. Hoảng sợ đến cực độ. Hương thấy ông tánh về. Cái bóng trắng đó rõ ràng đứng ngoài phòng của Hương. Giờ tay hướng về phía cô, như muốn đòi mạng. Thằng Tý nắm chặt tay của Miên, nó nghe tiếng hét thì tỉnh táo hẳn. Nó lo lắng hỏi Miên. Chị hai, ai thế? Tý, em ở yên trong phòng. Chị ra ngoài xem thử nhé. Chị cẩn thận đấy. Miên nghe rõ là tiếng của Hương. Cô ta lại có chuyện gì sao? Miên gặp bà hạn ngày lối rẽ. Bà ta chép miệng. Này, có phải mày cũng nghe tiếng con Hương có đúng không? Dạ, thưa bà. Liên và cậu Thành vội vàng mặc lại quần áo. Vừa mở cửa gặp ngay bà Hạn và Miên. Bốn người nhìn nhau. Người ngạc nhiên, kẻ vui mừng. Có những chuyện không cần hỏi. Chỉ nhìn qua, đã đoán được sự tình. Ai nấy đều kéo tới phòng của Hương. Cậu Thiện là người có mặt đầu tiên. Hương sợ quá không dám ra. Cậu Thiện thắp sáng đèn. Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ông tánh, ông ấy về, ông ấy về đây tìm tôi. Ông ấy về khi nào? Mới đây thôi cậu à, ở ngoài kia kìa, ông ấy còn vẫy tay với tôi. Cậu thiện nghe xong nhíu mày, hương càng nói càng lắp bắp. Cậu thiện không tin trên đời này có ma, chắc chắn là có người nào đó lại tiếp tục giở trò. Người này hẳn là đang muốn đánh lừa mọi người Hai lần đều nhắm vào Hương Bà Hạn vừa bước tới Nghe Hương nói có ma chợt dùng mình Nhìn cô ta hoảng sợ đến mức chui vào gầm giường thế kia Chắc là không phải chuyện đùa Cậu thiện chậm rãi bước tới vị trí của Hương chỉ Đám cỏ bị ai đó dẫm lên Đang còn nằm dạp xuống Cậu lần theo dấu chân Kéo dài đến tận phòng của ông Tánh Tất cả hoàn hảo giống như một trò đùa để trêu ngươi cậu bà hạn lúc này thắc mắc cậu đang tìm cái gì thế tôi đang tìm xem còn ma kia nó đi đâu rồi nhảm nhí đã là ma thì làm sao để lại dấu vết cho anh tìm được cậu thành bộc phát một câu khiến cho bầu không khí càng thêm trầm lặng thứ mà hương thấy liệu có phải là ma không Mỗi người một suy đoán Đêm nay Hương không dám ở một mình Cô ta kêu Miên ở lại Còn cậu Thiện không đồng ý Em về phòng ngủ đi Cậu Thiện xoa đầu của Miên Những lúc phiền não thế này Tự dưng cậu lại thích xoa đầu cô Cảm giác tỉnh táo hơn Cậu Thiện quay sang nhìn liên Quần áo cô ta sộc sạch Giống như vội vàng chạy tới đây vậy Cậu lạnh nhạt nói Đêm nay, cô ở lại đây. Con ấy ạ? Nếu là cô ta thì tôi không cần. Gọi bà Thỏa tới đây. Hương dù rất sợ, nhưng vẫn ghét nhìn thấy Liên. Nhờ cô ta nhắc, mọi người mới thấy là bà Thỏa đi đâu nhỉ? Bà hạn định hỏi Liên, nhưng nghĩ lại. Cô ta ngủ phòng cậu Thành, thì làm sao mà biết? Để con đi gọi bà ấy ạ? Liên nhanh nhẹn chạy đến phòng của bà Thỏa. Cô Tâm mở cửa nhưng lại không thấy ai. Bèn lên tiếng. Cô ơi! Cô ơi! Liên tìm hết nhà bếp. Cũng không thấy bà Thỏa đâu. Nghe tiếng động ngoài cổng sau. Liên mò ra xem thử. Bà Thỏa chân đi cả nhắc đang bước vào. Cô đi đâu đấy? Mọi người đang nháo nhào lên tìm cô kia kìa. Có chuyện gì? Con Hương nó gặp ma. Nó làm ẩm cả nhà lên. Cậu thiện đang ở trong phòng của nó đấy. Đi thôi. Ma quỷ cái gì chứ? Đỡ tao coi. Lúc này Liên mới chú ý đến cái chân khập khiễng của bà Thỏa. Cô ta thắc mắc. Chân của cô làm sao thế à? Đỡ tao đến chỗ cậu thiện. Rồi nói. Bà Thỏa nhăn nhó dựa vào người của Liên mới nhấc nổi cái chân. Hai người dề già cũng tới phòng của Hương. Bà Hạn là người đầu tiên lên tiếng hỏi han. Chân của bà làm sao thế kia? Vừa nãy có người đột nhập. Tôi rượt theo ra đến cổng sau. Hắn manh động quá. Sở ngã tôi, sau đó bỏ chạy à? Người đột nhập đó dáng vẻ như thế nào? Hắn mặc bộ đồ trắng, xóa tóc. Tôi cứ tưởng là ma cơ. Chạy từ phòng ông chủ ra. Thưa cậu. Bà Thòa vừa nói vừa diễn tả. Cậu thiện gật đầu hiểu ý. Hương khó tin từ trong phòng chạy ra sau đó hỏi bà ngay. Vậy là có người đột nhập chứ không phải là ma. Tôi vừa nghe tiếng hét là tôi bật dậy ngay đúng lúc gặp hắn chạy ra cổng. Chắc là cô nhìn nhầm rồi chứ ma quỷ gì. Khốn kiếp thật. Đứa nào lại dám dọa bà. Thôi được rồi mọi người về phòng hết đi. Còn cô, cô khóa chặt cái cửa lại không khéo. Lại thấy ma thêm lần nữa đấy Bà Hạn thở hắt ra Còn tưởng rằng Hương gặp ma thật Làm bà ta cứ nghĩ rằng Hương là người giết ông tánh Vậy nên mấy năm lần bày lượt Nhìn thấy ông ta về Trời cũng tờ mờ sáng rồi Ai nấy về phòng nhưng không ngủ nữa Bà Hạn nhìn liên nháy mắt Cô ta cười thẹn thùng Chờ miên đi rồi Bà Hạn mới hỏi Con và nó sao rồi con và cậu thành hôm nay mới ấy ấy thôi ạ <cười> tốt lắm nó đang dần ghét con hương rồi đấy chỉ cần con cố gắng thêm một tí thôi nó sẽ siêu lòng ngay liền gật đầu cô ta hỏi một câu rất ngây thơ mà bà ơi lỡ con ngủ với cậu thành con mang bầu thì làm sao ạ thì nếu được như thế bà bảo nó cưới con ngay Bà hạn thoáng ngưng vài giây, sau đó cũng đáp. Nhìn xuống cái bộ phẳng lì của Liên, bà ta thấy nao nao. Tùy Liên không đến nỗi nào, nhưng không có nghĩa là bà hạn thích loại con dâu như vậy. Trong mắt, bà không nghĩ rằng Liên chính là con dâu của bà. Nhưng thôi, đành để cô ta kéo cậu Thành ra khỏi hương trước đã. Lúc Liên về phòng thì bà thòa nằm trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Chân bà ta duỗi thẳng, liền thấy lạ, vừa rồi không phải nhấc chân còn không nổi sao? Cô ta chả thèm quan tâm nữa, lòng vui sướng nhớ lại chuyện đêm nay. Cô ta vuốt bổng, ước rằng mình có bầu ngay tức khắc. Như lời bà Hạn nói, cô ta sẽ một bước mà lên mây. Thảo nào bao nhiêu cô gái trong làng này cậu không thích, hóa ra là cậu thích người nhỏ tuổi hơn. Mặt của cậu thiện xám xịt. Đạt vội vàng im bặt và nín cười Cậu thiện chỉnh lại quần áo Vuốt vuốt mái tóc gọn gàng Rồi mới đến gặp Miên Biết cô vừa mới tới Nhưng cậu vẫn mỉm cười nói Em tới lâu chưa? Dạ con mới tới Trên đường con nhặt được cái này à? Cái gì thế? Cậu xem, đây có phải thứ Mà ai đó mặc vào nhà mình Sau đó giả ma không ạ? Cậu thiện lấy bộ quần áo dài màu trắng Có vài chỗ bị lấm bẩn miên lấy bộ tóc giả để chung một chỗ, chắc chắn là để giả ma rồi. Bình thường ai mặc những thứ này làm gì? Cậu thiện nheo mắt hỏi. Em nhặt được ở đâu đấy? Chỗ nhà mình thường hay đổ rác lấy cậu, còn có việc này muốn kể cho cậu nghe. Em nói đi. Cái hôm nhà kho bên xưởng bị cháy, cậu đi một lát thì bà Thòa về. Trên đường cậu có gặp bà ấy không ạ? Cậu Thiện mơ hồ đoán được Miên đang nghĩ gì. Cậu giống Miên, đều không tin lời bà Thỏa nói. Cậu Thiện lắc đầu. Miên tiếp tục nói. Sáng đó, bà ấy đi đâu không biết. Đến lúc về, thì càng người đầy mùi khói. Còn kiểm tra rồi. Trên đôi dép bà ấy mang, có dính mụn gỗ. Cậu nghĩ xem, hay là... Tôi cũng đang nghi ngờ có người cố tình phóng hòa để đốt nhà kho. Bà Hạn hoặc Hương... Chỉ có hai người đó thôi Theo như những gì em nói Thì tôi nghiêng về bà Hạn nhiều hơn Miền đồng ý với cậu Thiện Nhưng nhìn cậu đang còn đam chiêu Miền thấy rất hiếu kỳ Cậu Thiện xoa đầu của cô Sau đó thở dài Em cũng thông minh nhỉ Nhưng có một điểm lạ Em có nhìn ra không Dạ không à Bà Thỏa hình như cố tình Để cho em bắt gặp Bà ta biết thế nào Em cũng nói lại với tôi Ý, ý cậu là bà ta cố tình cho cậu biết là bà hạn sai khiến mình ạ? Chính xác. Miền hơi hoang mang, chẳng hiểu con người bà thỏa như thế nào. Còn cả cái vụ giả ma giả quỷ, bà ấy chắc hẳn cũng đang nói dối. Cậu thiện không nói tới chuyện này nữa. Cậu muốn miên, thôi nghĩ ngợi nhiều. Đem thức ăn đặt lên bàn, cậu thiện trầm trồ. Ôi, nhìn ngon quá nhỉ. Cậu phải ăn cho hết đấy, con nấu ngon lắm. Xem Miền tự tin chưa kìa, cậu Thiện muốn cưng chiều thì đúng là đúng rồi. Miền vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện về bà Thỏa, thức ăn gấp vào chén nhưng lại đang còn ngồi ngẩn ngơ. Cậu Thiện gõ đầu cô một cái, Miền đau nên lập tức ngồi thẳng người, chỉ tay vào mớ đồ dưới đất. Cậu định làm gì với mấy thứ này ạ? Lát nữa tôi tới tiệm vải trong làng để hỏi xem chỗ nào bán từ đó sẽ biết ai mua thôi. nào em ăn cơm đi. còn thắc mắc nữa là tôi không cho đi cùng đâu. Miên cười và gấp thức ăn cho cậu thiện. cậu chịu thua cách lấy lòng này của Miên. ăn xong hai người đem theo bộ quần áo kia đi tìm xem ai là chủ nhân của nó. Miên nhớ đến tiệm vải lúc bà nương dẫn cô tới. bà Thòa hình như là khách quen. Miên gợi ý cậu thiện đến chỗ đó thử xem sao. Hương ngủ đến tận trưa mới dậy. Đêm qua bị dọa sợ có ngủ được đâu. Cô ta sang phòng tìm cậu Thiện, nhưng không thấy. Hỏi bà Thỏa mới biết rằng cậu đã đi ra ngoài. Hương kéo ghế ngồi xuống. cầu có gọi to. Dọn cơm lên đi. Định để tôi chờ đói à? Má còn bà Hạn ăn xong rồi. Còn Liên đang rửa chén phía sau. Nghe giọng của Hương, cô ta chậm rãi bước đi lên nhà. Hôm nay nấu ít, bà chủ với cậu Thành anh hết rồi, còn cơm cháy thôi. Có dọn lên không cô Hương? Mày, mày thích trọng giận tao nhỉ? Tôi nào có bản lĩnh đó thưa cô. Liên chẳng phải là dạng vừa, ngủ chung với cậu Thành một đêm, đã tự cho mình là mợ chủ, sẵn sàng đối đáp lại với Hương. Cậu Thành ăn xong vẫn chưa về phòng, còn đang đi dạo ngoài sân. Thấy Hương bây giờ mới ló mặt, anh ta muốn hỏi vài câu. Bước chân cậu Thành dừng ngay trước cửa, giọng nói chùa ngoa của hai người phụ nữ truyền vào tai của anh ta. Mày ngủ chung với cậu Thành rồi đấy à? Đúng thế. À, hèn gì mày tự tin thế. Tao nói cho mày biết, loại người như anh ta trước sau gì cũng đá mày. Mày tưởng rằng mày đẹp sao? Sẽ có người đẹp hơn mày. Thông minh à? Hừm, giàu có hơn mày nữa. Đó mới là tiêu chuẩn. Chọn con dâu của bà Hãn cứ chờ xem tôi sẽ vá vỡ cái tiêu chuẩn đó tay cậu thành run run siết chặt hai người kia không biết anh ta đang ở ngoài cửa nên bận châm biếm lẫn nhau nhưng ngoặt nỗi lại đem cậu thành ra mỉa mai anh ta không ngờ hương chửi mình ngu dốt cái giọng the thé kia như cứa vào tim của anh ta cậu thành hận hương hận cô ta chỉ xem mình là một con dối còn khiến tình cảm má con của họ bị xích mích Cậu Thành bất ngờ đi ra, dáng vẻ hung dữ, chỉ thẳng vào mặt hương, khiến cho cô ta giật mình. Cô được lắm, cô dám gạt tôi. Dây vào anh đúng là chả vui tí nào. Đúng rồi đấy, ban đầu tôi vốn định dùng anh để chọc tức bà hạn. Nhưng nay chắc là không cần nữa rồi. Cậu Thành mím môi, tay dơ lên nhưng không dám đánh. Liên đứng một bên, chột giả. May quá khi nãy mình không chửi anh ta. Xem tí thì hùa theo Hương là tiêu rồi. Liên giả vờ như hoàng sợ, nắm lấy cánh tay của cậu Thành. Thôi, thôi cậu à. Đi theo tôi, em đứng ở đây nghe người ta mắng, mà không biết chửi lại sao. E, em... Bộ tay cậu bị điếc à? Giọng của nó quang quát thế kia, mà cậu không nghe rõ à? Hương cười khinh, cậu Thành tức quá kéo tay của Liên đi khỏi. Trong nhà này, Hương đứng một mình một phe, Cô ta cũng không cần cái loại đàn ông Thay lòng như thay áo Hương tự mò xuống bếp Thấy nồi canh đang còn nóng Cô ta múc một chén Đợi cậu thiện về Cô ta sẽ mách cậu Tống cổ cái đứa ở hống hách như liên Ra khỏi nhà ngay Cậu thiện và Miên đến một tiệm vài lớn nhất làng Nhưng không thấy mở cửa Hỏi ra mới biết chủ tiệm đã về quê Hai người đi thêm vài chỗ nữa Nhưng lại không có ai bán loại vải này Một ông chủ sạp vải Cầm bộ quần áo trắng toát lên xem Lã sau hình như nhớ ra điều gì đó Ông ta gật đầu rồi nói Bộ đồ này may bên tiệm bà ẩn rồi Tôi thấy đường may này quen lắm Cậu qua bên đó thử xem Bà ẩn ở đâu vậy chú Cách đây hai con đường Cậu băng qua đám ruộng đằng trước Là thấy mấy ngôi nhà lộp xụp nhà bà ẩn ấy là cái thứ hai. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. đã có được manh mối, cậu thiện và miên tìm đến nhà của bà ẩn. miên thắc mắc. giả ma mà cũng hoành tráng ghê cậu nhỉ? may hẳn một bộ quần áo mới. tại em không biết đó thôi. ba tôi cũng có một bộ y hệt thế này. người đó muốn đánh lừa chúng ta, nên phải làm cho giống. con vẫn nghĩ không thông nhá. nếu như bà thỏa làm. Lời bà ấy nói đêm qua Rõ ràng là mâu thuẫn à? Cậu thiện nắm tay của Miên Kéo cô đi nhanh hơn Miên đi chậm quá Lúc về sợ tối mất Cậu trả lời Miên để cho cô không thắc mắc nữa Không có ai thông minh cả đời Có thể là do bà ta sơ xuất Nhà bà ẩn nằm yên ắng một góc Trông rất là u ám Giống như không có người ở Cậu thiện gọi hai tiếng Nhưng không có ai trả lời Miền bước lên trước Cô nhảy qua hoàng rào để bước vào trong nhà Cậu ơi, cậu đứng đây nhé Con vào xem thử Miền thấy bên cửa sổ Không có người Cô nghĩ chắc rằng bà ẩn đang ở sau Nên không nghe thấy Cô ngó mắt vào trong nhà Cô giật thót tim khi thấy một người phụ nữ ló đầu ra nhìn mình Cô tìm ai? Bà có phải là bà ẩn không ạ? Ừ tôi đây Con muốn hỏi bà Bộ quần áo này có phải là bà May không ạ Tôi dẹp nghề may lâu rồi Cô cậu đi về đi Miền tiêu nghỉu đi ra Cậu thiện không cần hỏi cũng biết kết quả Cậu nắm lấy tay của miên Về thôi Ngày mai chúng ta hỏi tiếp Dạ vâng thưa cậu Hai người đi khỏi Cửa nhà mới hé mở Người phụ nữ bên trong thờ phào Bà ta kéo tấm vải Bàn may cùng kim chỉ để ngổn ngang Giống như vội vã ném đại vào một góc vậy Mặt trời vừa xuống núi Cậu thiện và miên cũng về tới nhà